Việt Nam quê mẹ oan khiêng của tác giả Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của Pia Dacua. Chương 2. Hà Nội đánh phá uy tín của Sài Gòn. Là một người Việt Nam, tôi đã biết qua cách xử sự của ông Henry Kissinger trước họ rồi, nên tôi nói chuyện đó cho cả người Do Thái và người Ai Cập biết. Hãy qua chừng phương pháp của ông ta. Nguy hiểm lắm. Nó không giải quyết được bài toán nào hết mà nó chỉ né tránh vấn đề thôi. Thời gian đang là tháng 2 năm 1975. Sự cảnh cáo này đáng được lưu ý, vì đó là lời nói của ông Thiệu, một người không thiếu kinh nghiệm chút nào. Năm 1972, ông đụng nhẹ với một Kissinger đang nóng lòng muốn chấm dứt cuộc chiến Đông Dương. Nhận xét của ông Thiệu có vẻ hơi nghiêm khắc và phần nào vì mối hận của một nguyên thủ quốc gia đang bị gài vào quá nhiều khó khăn to lớn. Nhưng sau hai năm thi hành, ngừng bắn rõ ràng chỉ là ảo tưởng. Trên lý thuyết, cuộc chiến phải chấm dứt sau khi ký kết Hiệp định Paris tháng Giêng 1973, nhưng không bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến vẫn tiếp tục để thường xuyên giết hại hàng trăm người mỗi ngày, và trong hai năm liền như vậy phải có hơn 150.000 nạn nhân, và chiến cuộc không nghiêng phần thắng lợi chút nào về phía các đồng minh của Hoa Kỳ, ở Campuchia, Khmer Đỏ, Trần, Sông, Cửu Long. Các đứt đường lưu thông chọn các đoàn ghe tàu tiếp tế cho thủ đô Phnom Penh đang bị bao vây và bị bắn hóa tiễn hàng ngày. Thủ đô này còn sống được là nhờ cầu không vận của không lực Hoa Kỳ. Ở miền Nam Việt Nam, lần đầu tiên cán cân quân sự nghiêng về phía Cộng sản, một nhà ngoại giao Nam Hàn làm việc tại Sài Gòn đã nói một cách tức giận. Nền hòa bình trong danh dự của ông Nixon hả? Nó chỉ là một sự gian lần quái đảng của thế kỷ mà thôi. Đến nay, thực sự đã rõ hình như sau 4 năm và 10 tháng thương thuyết hết sức vất vả và chán chường. Hiệp định Paris chỉ là một cuộc mua bán hớ. Hớ quá lớn mà thôi, nhưng ai mới thực sự có trách nhiệm về sự phá sản của hiệp định này? Hoa Thịnh Đốn hay Hà Nội? Để đánh giá trách nhiệm của Hoa Kỳ và Bắc Việt, cần trở lùi về chỉ vãn và trước hết cần tìm hiểu tại sao và bằng cách nào mà hai đối thủ đó đến chỗ phải ký vào hiệp định Paris. Cuối tháng 3 1972, Hà Nội tung ra một cuộc tấn công dữ dội vào miền Nam Việt Nam bằng các sư đoàn thiện chiến có sự yểm trợ của một lực lượng pháo binh khủng khiếp và 700 chiến xa với gần 3.000 bộ đội xe tăng vừa qua 5 tháng huấn luyện thực tập ở trường thiết giáp Odessa bên Liên Xô. Sau vài thất bại liên tiếp ở địa phương, lúc bắt đầu cuộc chạm trán mà mặc dù có những tiên đoán bi quan nhất, quân lực miền Nam vẫn không sụp nổ. Họ giữ vững phần lãnh thổ của họ một cách đáng khen. Khả năng tác chiến của họ được củng cố rất vững mạnh. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7, 84.000 tân binh đã hoàn tất thời gian thụ huấn và kịp thời bổ sung đầy đủ cho các đơn vị bị tổn thất. Sài Gòn thu nhận nhiều tân binh tình nguyện cho các đơn vị tinh nhuệ, thủy quân lục chiến, nhảy dù và biệt động quân. Đến nỗi, chính phủ quyết định ngưng trưng binh, Hoa Kỳ cung cấp một hỏa lực yểm trợ rất hùng hậu, được gửi đến từ Hoa Kỳ để dự trận có các đơn vị chuyên viên Mỹ trang bị hỏa tiễn chống tăng. Chống tăng thô và các trực thăng, võ trang, copra sát thủ rất đáng sợ cho chiến xa địch. Không lực Hoa Kỳ sử dụng các loại bom tinh khôn, hướng dẫn bằng... Laser, hoặc bằng một hệ thống máy truyền hình gắn thẳng và đầu bom đã đem lại một sự can thiệp hết sức chính xác và hữu hiệu hơn bao giờ hết. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Nixon cho thả mền phong tỏa tất cả các hải cảng Bắc Việt. Từ 18 đến 29 tháng 12, không quân chiến lược Hoa Kỳ dội bom ở Hà Nội và Hải Phòng. Đến ngày thứ 9 của chiến dịch không tập ngắn ngủi nhưng rất dữ dội này, toàn bộ hệ thống phòng không Bắc Việt bị sụp đổ. Tất cả vị trí radar đều bị triệt tiêu, liên lạc vô tuyến điện thoại hoàn toàn rối loạn. Trên thực tế, mọi cố gắng bổ sung hay thay thế 1.200 hóa tiễn SAM được bắn đi trong vòng 8 ngày trước đều coi như không thể thực hiện được, vì số hóa tiễn dự trữ đã cạn mà các hải cảng thì bị khóa chặt, đến đổi trong 2 ngày chót của cuộc không tập, không một B-52 nào bị bắn hạ. Giả sử cuộc không tập không tự chấm dứt ngày 29 tháng 12, thì gần như các pháo đài bay Hoa Kỳ đã sang bằng miền Bắc và có thể bắt Việt bị hành tội thế nào cũng được. Một chi tiết rất có ý nghĩa. Suốt thời gian Hoa Kỳ leo thang trừng phạt Hà Nội, không nghe thấy một lời chỉ trích hay một tiếng phản đối nào từ phía mặt Tư Khoa. Trên trận địa, cuộc tấn công của Bắc Việt đã bị bẻ gãy. Trong 40 tỉnh thị miền Nam không một nơi nào bị Cộng sản Bắc Việt chiếm giữ, trừ tỉnh Quảng Trị mà các đơn vị nhảy dù của miền Nam đã tái chiếm sau 6 tuần lễ tác chiến đẫm máu. Và lúc Tổng thống Nixon cho ngưng cuộc không tập Bắc Việt, không ai còn có thể nghi ngờ về thế thường phong của Hoa Kỳ trên bàn hội nghị. Thực ra, do sự phản đối của dư luận ở Hoa Kỳ càng ngày càng tăng và Quốc hội áp lực buộc phải ngưng ngay hành động của không quân chiến lược đã khiến ông Nixon không khai thác được lợi thế trên bàn hội nghị. Do đó, ông cũng thể giành nổi từ phía Bắc Việt sự nhượng bộ độc nhất có thể giúp thực sự chấm dứt cuộc chiến. Bắc Việt phải rút hết các sư đoàn đã xâm nhập đang trú đóng ở miền Nam. Trên thực tế, đa số dân chúng Mỹ bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch có hệ thống của báo chí, bị xúc động vì các cuộc biểu tình liên tục của các phong trào phản chiến đòi hòa bình và quá mệt mỏi vì chiến cuộc kéo dài nên ít lưu tâm đến việc tái lập nền hòa bình, công bằng và vững chắc. Điều mong muốn trên hết của họ là Hoa Kỳ nhanh chóng rút chân khỏi vũng lầy Việt Nam, đem các phi công tù binh ở Bắc Việt và tất cả binh sĩ Hoa Kỳ còn lại ở miền Nam trở về nhà với họ. Hà Nội thấy rõ chuyện đó, không cần đi sâu vào vấn đề, chỉ với một lời hứa xuông chấm dứt chiến tranh và đoan chắc, trao trả hết tù binh, những con người sắc của chính trị bộ Bắc Việt đã nhận được từ Kissinger những nhượng bộ tối đa. Việc ký Hiệp định Paris bảo đảm cho Bắc Việt một loạt lợi thế quan trọng. Thật vậy, Hà Nội đã đạt được. Sự nghỉ ngơi tức thời cho phép tu bổ những tổn hại lớn lao mà không lực Hoa Kỳ đã gây ra cho toàn bộ hệ thống giao thông và phân phối trong nội địa. Mở lại tất cả các hải cảng bị gài mìn từ 8 tháng trước và tránh khỏi cuộc phong tỏa của hạm đội 7 đã khiến mọi tàu bè thuộc khối Cộng sản quốc tế không vào được hải phần Bắc Việt. Lực lượng Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam phải rời khỏi nơi đây trong vòng 60 ngày và phải mang theo mọi chiến cụ. Ngoài ra, Hà Nội còn tự thấy được thêm một phần thưởng nhờ ở sự nhìn nhận những lõm da beo nổi tiếng, những lãnh địa thực sự thuộc miền Nam không đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền miền Nam, bao nhiêu lõm là bấy nhiêu căn cứ xuất phát cho hành động quân sự của các đơn vị Bắc Việt trong tương lai. Trong khi đó, chính phủ Sài Gòn không được phép đòi hỏi một điều gì cả. Chính phủ này mỗi khi có cơ hội, chỉ còn bằng lòng với việc lên tiếng phản kháng về sự duy trì bất hợp pháp một lực lượng xâm lăng cộng sản gồm 170.000 người ở miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ thỏa mãn vì cuối cùng đã nắm trong tay bản hiệp định và hòa bình của mình. Rất lấy làm thích thú về sự khéo léo của ông Kissinger một bản hiệp định dù là xấu vẫn còn hơn không có bản hiệp định nào. Cảm giác khoan khoái mang đến do sự ký kết Hiệp định ngừng bắn và sự trở về như trong chiến thắng của các phi công tù binh, được hoan hô, được tròn vòng hoa và tặng quà lên cao độ, khiến nếu ai đó liều lĩnh nói lên sự dè dạt tối thiểu nào, đều sẽ thấy bị coi như một thằng khùng vì chống cộng. Tuy nhiên, chỉ cần nhắc lại là Hiệp định năm 1962 về vấn đề trung lập hóa nước Lào, đối với Bắc Việt không có lý do nào khác mà không có kết quả thực dụng nào khác ngoài việc bảo đảm cho họ được sử dụng đường mòn Hồ Chí Minh mà nếu không có con đường này thì không bao giờ họ đưa được quân đội xâm nhập vào miền Nam để mở nỗi các cuộc tấn công chống miền Nam Việt Nam Tại Sài Gòn, bài toán về quân số của việc ngừng bắn đã được đặt ra Ủy ban quốc tế kiểm soát ngừng bắn được thành lập cho nhiệm vụ này có một quân số là 1160 người thuộc 4 quốc gia Hùng Gia Lợi, Ba Lan, Cha Nã Đài và Nam Dương. Với quân số ít ỏi như thế trên một lãnh thổ bao la đầy những khó khăn về hình thế, Ủy ban đã bị hạn chế tối đa về khả năng điều tra trong nhiệm vụ quan sát. Năm 1954, Trong các cuộc thương thuyết dẫn đến sự ký kết Hiệp định Geneva, Phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã đòi cho các đơn vị du kích quân được đóng lại miền Nam tại những nơi mà họ gọi là khu giải phóng. Một cuộc nghiên cứu lúc đó do các chuyên viên quân sự Pháp đã ước tính quân số ủy hội quốc tế cần thiết để kiểm soát các khu này phải lên đến 70.000, dù quân số quốc tế kiểm soát đình chiến này còn nhỏ hơn nhiều so với năm 1973. Đứng trước một khó khăn quá phức tạp như thế, ông... Mendez-France đã khôn khéo chọn giải pháp chia đôi Việt Nam và quân đội Pháp đã đưa hết ra miền Bắc các cán bộ và những đơn vị Cộng sản từng hoạt động trong 9 năm ở miền Nam. Năm 1973, chẳng những các thành viên quốc tế đã quá ít mà Ủy ban Quốc tế Kiểm soát ngừng bắn còn theo nguyên tắc nhất trí của Cộng sản nữa. Trên thực tế, điều này khiến ủy ban không làm được việc gì cả. Sáng kiến của hai phái đoàn Gia Đại và Nam Dương có thể bị phái đoàn Ba Lan và Hung Chia Lợi ngăn cản bất cứ lúc nào. Không một cuộc điều tra nào được tiến hành riêng lẽ do thành viên của một phái đoàn duy nhất nào đó đơn phương tiến hành. Một số thành viên phái đoàn Gia Đại liều lĩnh đi vào khu vực Cộng sản sau một biến cố đã bị bắt nhốt ngay lập tức và bị đối xử như tù binh trong nhiều ngày. Từ đầu tháng 3... Trắng trợn công khai vi phạm hiệp định ngừng bắn, Cộng sản đã cho xâm nhập chiến cụ nặng và nhiều chục ngàn người vào các vùng thuộc quyền kiểm soát của họ ở miền Nam Việt Nam. Ngày 15 tháng 3, trong một buổi họp báo, Tổng thống Nixon tuyên bố, chúng tôi đã nói cho Bắc Việt biết rằng chúng tôi rất quan tâm về những cuộc xâm nhập quan trọng như vậy cũng như về các hành vi, những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn mà Bắc Việt đã ký kết. Bắc Việt không nên xem thường loại quan tâm này của chúng tôi. Một tháng sau, Nixon chuẩn bị tái oanh tạc miền Bắc nhưng chính ông đã cho ngưng ngay lệnh đó vào ngày mà John ra làm chứng trước tiểu ban điều tra của Quốc hội về vụ việc Watergate. Tại Việt Nam, Cộng sản với quyết tâm ngăn cản mọi công tác kiểm soát tại những vùng mà họ đang xâm nhập và chiếm giữ bất hợp pháp đã không ngần ngại bất chấp nguy hiểm tổ chức bắn hà các trực thăng của Ủy ban quốc tế bay đúng tầm của hỏa tiễn với lý do các trực thăng đó vi phạm vùng trời của họ Đáng kể nhất là những ngày 1 bảy và 9 tháng tư 1973 và ngày 7 tháng năm 1973 sau đó họ còn nã bích kích pháo và bắn rót kết và các thị trấn nào trong những vùng yếu điểm của họ đã có hay dự trù cho các toán kiểm soát ngừng bắn trú đóng như lao bảo vị thanh đức cơ sa mát ben het chi tôn các toán quốc tế kiểm soát ngừng bắn đã phải rút đi hai toán hung chấn lợi và ba lan bỏ đi trước nhất trực thăng của ủy ban quốc tế vẫn đậu tại bãi đáp Toán gia na đại, ngao ngắn quá cũng phải rút theo vô điều kiện. Ủy ban quốc tế kiểm soát ngừng bắn kể như vô hiệu. Lúc bây giờ, Bắc Việt mới áp dụng chính sách chuyển chân vào khu vắng người vừa rơi vào sự kiểm soát của họ. Bắc Việt đã đeo đúng chiến thuật, đồn điền hay di dân chiếm đất do những người bắt áp dụng. Từ thế kỷ thì 15 để xâm chiếm và chế ngự nước Cham. Chiến thuật này gồm việc cho xâm nhập vào đất tịch từng nhóm dân quân nhỏ để chiếm đất và làm quen với vùng đó. Nếu người chủ đất đòi tài sản của họ thì người chiếm đất vừa đánh vừa kêu cứu với bộ đội Bắc Việt. Nếu mọi việc êm xuôi hay các khó khăn được giải quyết xong thì một toán khác lại được đưa tới xa hơn chút nữa. Tất cả các toán xâm chiếm đất đa này được nối kết với nhau thành một cấu trúc tỏa rộng ra bắt rễ từ biên giới. Các toán chiếm đất tiến dần tới như các chân bám của một vòi con bạch tuộc khổng lồ. Hà Nội núp sâu bình phong chính trị của cái gọi là Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam đã áp dụng đúng phương pháp cũ của Tổ tiên nhằm xâm chiếm và với mục đích chuyển các vùng đất vừa đoạt được của miền Nam, của Campuchia và của Vương quốc Lào thành đất Bắc Kỳ, cũng như các lõm da beo mà họ đã giành được từ sau ngày ngừng bắn. Hà Nội cứ tiếp tục bành trướng các sào huyệt không ai nhìn nhận đó, để lúc nào cũng hợp thức hóa được sự can thiệp của các đơn vị bộ đội Bắc Việt, vì đó là nơi cung cấp tin tức và yểm trợ tiếp vận rất cần thiết cho sự tiến quân trong tương lai. Trên phương diện chính trị, đối với các quan sát viên không được thông báo trước, những cộng đồng mới được tạo dựng này sẽ giúp cho bắt việc trình diễn về số dân chúng đối lập thực sự của chế độ Sài Gòn. Nếu có bầu cử thì những cộng đồng này sẽ bảo đảm một số phiếu đối lập, được tập trung dính liền với nhau và chặt chẽ bảo vệ dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Những đồn điền này thật sự là một vùng bàn đạp được cắm sâu vào giữa miền Nam Đông Dương để từ đó các cấu trúc được mở rộng thêm ra. Lần lần, nhờ các cuộc chuyển dân và đóng các chốt quân sự, các đại đơn vị Cộng sản mới trú đóng được khắp các xóm làng. Đường xá và ruộng đồng được mở rộng thêm ra, nền hành chánh được thiết lập sau đó. Các cán binh của Hà Nội ngụy trang thành dân chúng, được thúc đẩy lập gia đình tại chỗ với các thiếu nữ miền Nam. Trong hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũng như ở Campuchia có vẻ Cộng sản thành công trong kế hoạch này. Tại những vùng ít dân cư, bộ đội được tái hôn với những thiếu nữ từ Bắc được chuyển vào Nam theo kế hoạch này, khoảng 10.000. Đôi lúc tự nguyện, nhưng thường thì bị ép buộc, đặc biệt là các nữ y tá, bác sĩ hay giáo viên, những cô gái gốc miền Nam thích lập gia đình với cán binh người miền Nam hơn. Trên thực tế... Những cô gái miền Bắc thường lập gia đình với các chàng trai miền Bắc vì những chàng trai này thuộc đông và họ đã có với họ với những mối tương quan về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và ăn uống. Vài phần tử gọi là cách mạng, người nam còn được ở trong những vùng mới chiếm giữ đều đã quá tuổi 40. Một số người già từng được sử dụng trong bí mật, thường là độc thân, được giao trách nhiệm phụ và họ không sống chung đồng với người miền Bắc. Sự chiếm hữu đất đai miền Nam cũng được tiến hành bằng cách chuyển nguyên các làng từ miền Bắc vào. Những người Việt Nam định cư ở Lào và Campuchia từ nhiều thế hệ trước bị dời và miền Nam hoặc bị tập trung vào ở với những thương binh mà Cộng sản Bắc Việt không thể di tản được và những tù binh chiến tranh già yếu được chính phủ Sài Gòn phóng thích để lập thành những vùng đông dân cư mới có thể được nâng lên thành quận lị. Kế hoạch di dân bắt buộc này, sự thành công của hành động xâm chiếm ồ ạt và lặng lẽ đã liên hệ trực tiếp đến sự vô hiệu hóa các cơ cấu kiểm soát ngừng bắn. Điều này giải thích rõ ràng cách thức mà Bắc Việt đã nhanh chóng và tàn bạo sử dụng để làm cho những thành viên quá tò mò của Ủy ban Quốc tế phải đứng xa vùng ảnh hưởng của họ trước chính sách táo bạo và gây hấn của Bắc Việt, phản ứng của Hoa Kỳ để bảo đảm thi hành hiệp định Paris xét ra cũng không có gì lạ hết khi Tổng thống Nixon thử xin ngân khoản mới cho Campuchia và lúc khmer đỏ được hai sư đoàn Bắc Việt tăng cường đang gây nhiều thiệt hại nặng nề cho phía chính phủ thì quốc hội trả lời bằng cách buộc không lực Hoa Kỳ phải chấm dứt oanh tạc các vị trí cộng sản bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 1973 Tháng 11 năm 1973, cũng quốc hội này bỏ phiếu chấp thuận nghị quyết về quyền lực chiến tranh, cấm tổng thống Hoa Kỳ từ nay nếu chưa có sự chấp thuận của quốc hội thì không được phép sử dụng quân lực Hoa Kỳ để phòng thủ bất cứ phần đất nào của Đông Dương. Mùa hè 1974, tổng thống Nixon từ chức vì vụ tai tiếng Watergate. Lúc đó, các dân biểu và nghị sĩ quốc hội mới xem xét kỹ các đơn xin viện trợ do Kissinger trình lên. Họ thấy quá cao nên cắt bớt viện trợ quân sự cho Việt Nam chỉ còn lại phân nữa. Lúc này, tình hình quân sự ở Việt Nam hết sức trầm trọng. Tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất lo ngại. Tướng Nguyễn Khắc Bình, Giám đốc Trung ương tình báo đã trình cho ông một bản phúc trình dài về tình hình dàn quân của các đơn vị Cộng sản Bắc Việt ở miền Nam. Tướng Bình đã viết, đe dọa về quân sự của địch hết sức trầm trọng. Trong khi Hoa Kỳ giảm đến một nửa ngân khoản viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam, Liên Xô đã tăng cường gấp đôi viện trợ chiến cụ của họ và viện trợ tài chánh cho miền Bắc. 1 tỷ 700 triệu Mỹ Kim cho năm 1974, Bắc Việt đã tiếp tục cho xâm nhập cán binh và chiến cụ từ miền Bắc liên tục sau ngày ngừng bắn. Chúng tôi ước tính lên đến 80.000 cán binh, 600 chiến xa, 500 khẩu pháo và 200 khẩu phòng không. Tất cả đều vượt vĩ tuyến 17 không qua các cửa khẩu do Hiệp định ngừng bắn đã ấn định. Ngoài ra, trong số 30.000 tù binh vừa dân sự vừa quân sự được chúng ta trao trả theo đúng các điều khoản của Hiệp định, thì 2 phần 3 được bổ sung vào các đài đơn vị Bắc Việt đồn trú trong miền Nam. Số lượng chiến cụ và sự phân phối cấp phát được tăng thêm gấp bội. Các đơn vị đều có phóng pháo xa 122 ly và họ ách tiến xa 7.300 khẩu đại pháo 130 và 100 khẩu pháo 152 để tăng cường cho các đơn vị pháo binh tầm xa và những đơn vị chiến xa T-54. Quân số Cộng sản bây giờ đã vượt quá mức quân số của họ trước cuộc tấn công năm 1972. 310.000 người, trong đó có 170.000 cán binh và 60.000 cán bộ chính trị gốc miền Bắc. Bản đồ trận liệt của Cộng sản được tái tổ chức như sau. 17 sư đoàn bộ binh với quân số đầy đủ đang đóng trong Nam, 7 sư đoàn ở vùng 1 từ vĩ tuyến 17 đến Đà Nẵng, 5 sư đoàn ở vùng 2, Cao Nguyên Trung Phần, 3 sư đoàn ở vùng 3 giữa vùng mỏ vẹt tới Sài Gòn và 2 sư đoàn vùng 4 trong đồng bằng Cửu Long và rừng U Minh. Trừ bị thì có 40.000 cán binh Bắc Việt đóng ở Campuchia và 50.000 đóng ở Lào. Việc ngưng dội bom đã giúp cho bắt Việt mở rộng và cải thiện tất cả đường giao thông cũ của họ từ phía nam vĩ tuyến 17. Đặc biệt là các tuyến đường dẫn về phía đông, đường mòn, Hồ Chí Minh. Các tuyến đường và lộ trình xâm nhập đều được củng cố để có thể sử dụng được suốt bốn mùa. Công tác củng cố chẳng những đạt được bề dài mà cả khả năng lưu lượng của tuyến đường với 1.500 xe cam nhông mỗi tuần đã vượt mức cao nhất cho tới nay. Các đường liên lạc ngang cũng chưa bao giờ được bỏ qua. Ống dẫn dầu đặt chọc theo đường mòn Hồ Chí Minh được tăng lên gấp đôi và kéo dài xuyên qua lãnh thổ phía đông của Campuchia đến tận vùng mỏ vẹt, chỉ còn cách Sài Gòn có 80 số. Cuối cùng, 12 phi trường đã được thiết lập ở phía nam vĩ tuyến 17. Từ sau khi các lệnh ngừng bắn, 6 trong số đó có khả năng nhận những phi cơ thường và phi trường khe xanh được hỏa tiễn SAM-2 và SAM-3 bảo vệ mạnh mẽ nhất, có thể nhận các phi cơ loại nặng và các MiG-21. Các trực thăng vận tải lớn cho liên xô chế tạo đã được thấy lên xuống nhiều lần ở các phi trường này. Có nhiều chỉ dấu chính xác cho thấy một cuộc tấn công quân sự quy mô có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả những chuẩn bị đều xem như đã hoàn tất, những kho dự trữ và trạm tiếp vận lương thực đã đặt xong, các bệnh viện hậu phương đã bố trí sẵn sàng, chiến trường cho mỗi sư đoàn Cộng sản được tổ chức rất cẩn thận, các vị trí cho cá nhân, cho từng loại vũ khí, các hầm trú ẩn, các trạm cứu cấp đã được đào và nghi trang rất cẩn thận, các móc tác xà đã đặt xong, cự ly xa gần và máy nhắm cũng được tính toán xong. Về vấn đề này, chúng tôi xin nói thêm là các đường tiến quân dẫn đến tất cả các thành phố miền Trung và miền Đông của chúng ta có lợi thế cho các đơn vị tấn công Bắc Việt là nằm trong vùng rừng rậm và dựa vào vô số đường mòn do máy ủi đất của những người làm rừng của chúng ta dọn mở ra từ trước. Tất cả các con đường này thường được dùng cho xe vận tải nặng chuyên chở gỗ súc là những con đường tiến quân rất thuận lợi cho các chiến xa địch. Hệ thống đường mòn chằng chịt đến một lúc nào đó sẽ giúp cho các chiến xa cộng sản thọc sâu nhiều mũi dùi bất ngờ và tận hầu hết các vòng đai ngoài ô của mọi thành phố. Sự kiện Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự cho chúng ta đã đưa chúng ta vào một tình thế thua sút rõ rệt. Chúng ta còn phải tiết kiệm đạn dược. Các quân xa và phi cơ của chúng ta chỉ nhận được 50% cấp số xăng dầu so với lúc trước. Thiếu cả cơ phận thay thế. Gần 30% không lực chúng ta bị buộc phải nằm ủ tại chỗ. Bị buộc phải giữ từng tất đất mà không được dẫm chân vào các chiến tuyến ngừng bắn. Binh sĩ của ta phân tán quá mỏng, trong khi bắt việc là kẻ xâm lăng lại được tự do tập trung lực lượng bất cứ chỗ nào mà họ muốn, mà không lo sợ gì về một cuộc tấn công trên lãnh thổ của họ. Bắc Việt đe dọa miền Nam trên phương diện quân sự kèm theo áp lực về kinh tế lẫn chính trị. Từ sau khi ký xong hiệp định ngừng bắn, nhà cộng quyền Bắc Việt làm đủ mọi cách để bể gãy nền kinh tế và tinh thần của dân chúng miền Nam. Trước hết là họ vận động nhằm làm nản lòng giới đầu tư ngoại quốc. Để làm việc này, họ mở ra chiến dịch thảo luận căn cứ trên 4 đề tài chính. Một nguyên tắc về pháp lý Miền Bắc cuối cùng đã thắng miền Nam. Sự khẳng định này được lập đi lập lại hoài không mệt mỏi trong 20 năm liền, cuối cùng thì đạt được ảnh hưởng. Một bằng chứng sai bét về pháp lý kèm theo một đe dọa. Hiệp định Paris về ngừng bắn đã công nhận chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Như là chính phủ hợp pháp duy nhất chính thức của dân tộc Việt Nam, mọi hiệp ước ký kết với chính phủ Sài Gòn đều không có giá trị và có thể còn bị xem là một xúc phạm với nhân dân Việt Nam. Duy trì thật sự mối đe dọa quân sự và không khí mất an ninh. An ninh và ổn định chính trị luôn là yếu tố tốt nhất để thúc đẩy sự đầu tư. Làm rối loạn trật tự công cộng và an ninh nội địa cho thấy lúc nào cũng có mối đe dọa về một cuộc xâm lăng quân sự. Tất cả đều ảnh hưởng đến doanh nhân. Hơn nữa Âu Châu sống trong Thanh Bình đã gần 30 năm rồi. Sự đầu độc của báo chí phương Tây có lợi cho luận điệu của Hà Nội lúc nào cũng tiên đoán hay thích thú mô tả, sự sụp đổ hiển nhiên không thể tránh của nền kinh tế miền Nam Việt Nam. Lập luận cứ thế được mở rộng ra, kinh tế không có giá trị, chính trị bấp bêm, pháp lý bất bình thường và theo cái nhìn lịch sử và viễn kiến chắc chắn thất bại. Sự tuyên truyền thâm hiểm này hướng về thế giới bên ngoài lại được mở rộng gấp đôi, ngay trong nước bằng một loạt hành động trực tiếp nhằm gây xáo trộn và làm sụp đổ sự phát triển kinh tế của miền Nam Việt Nam, quấy rối và tấn công đồn bót, pháo binh bắn phá, phục kích xe cổ trên các trục giao thông. Từ một năm sau, trung bình hàng tháng các vụ ám sát tăng từ 22 lên 48, các vụ bắt cóc từ 50 lên 120, các cuộc tấn công từ 200 tăng đến 320, Cộng sản cũng tìm cách làm giảm giá trị đồng tiền của miền Nam, mức tiết kiệm của người dân bị rút xuống vì sưu cao thuế nặng của Việt Cộng và tiền chuột nữa, thuế tài sản và thuế lợi tức, thuế chuyên chở tù binh muốn được thả cũng phải đóng tiền, 100.000 ngàn cho một binh nhì. Hà Nội nuôi các thành phần xâm nhập bằng cách cho lưu hành tiền giả cùng với chính sách mua bán phá giá. Cộng sản mua gom gạo ở các chợ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với giá rất cao, rồi đưa về tích trữ trong vùng của họ, gây ra một sự thiếu hụt và làm phát. Khi các hợp tác xã dưới quyền kiểm soát của họ bán gạo ra, thì họ bán với một giá rất thấp so với giá bình thường. Số gạo của hợp tác xã đôi khi là gạo cướp giật của dân chúng từ Campuchia. Từ đó, chính phủ miền Nam bước vào một thời kỳ nguy kịch với ngân sách quân sự và kinh tế của thời bình. Chính phủ phải đương đầu với các chi phí của thời chiến và vẫn còn nửa triệu dân tản cư vì chiến nạn đang chờ được giúp đỡ từ năm 1972. Hành động giảm viện trợ bất thần từ phía Hoa Kỳ đã kìm hãm tức khắc mọi khuế trương. Vật giá leo thang với nhịp độ tăng nhanh không thể nói được. Từ tháng Giêng 1973, đồng bạc bị phá giá 8 lần. Không khí chính trị và xã hội rất nặng nề. Một cuộc khủng hoảng trầm trọng do các lãnh tụ đối lập gây ra nhiều tháng đã làm lung lay chính phủ Sài Gòn. Trong đó đang cố gắng lo đối đầu với những chỉ trích từ mọi phía. Mọi sự bắt đầu từ tháng 5 1974 với bản cáo trạng chống tham nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thanh, một tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế, đại diện một giáo khu nghèo nhất vùng ngoại ô Sài Gòn. Bản cáo trạng sau đó được sự ủng hộ của 301 tu sĩ công giáo, tố cáo chính phủ về vấn đề buôn lậu và mối mại, những hối mại quyền thế của một số tướng lãnh và tỉnh trưởng. Vấn đề được đưa ra bản thảo ở Hà viện và Thường viện tranh cãi rất sôi nổi và hứng thú, nhưng cuối cùng thì ngoài nổ cũng được tháo gỡ khéo léo theo cách có lợi cho chính phủ, chỉ để lại một ấn tượng về sự tự do phát biểu đúng mức cho thính giả sau cuộc tranh luận. Tuy nhiên không vì thế mà có thể dập tắt được hành động của những người chống đối, nó được tái phát trở lại, dữ dội hơn, tai tiếng hơn và có phương pháp hơn. Và lần này thì mũi dùi chỉa ngay vào Tổng thống Thiệu, gia đình ông và các cộng sự viên thân cận nhất của ông. Ngày 8 tháng 9 năm 1974, phong trào nhân dân chống tham nhũng cứu quốc và kiến tạo hòa bình cho lưu hành bản cáo trạng số 1, các trạng đầu tiên của một loạt ba cáo trạng phơi bày thực sự ra ánh sáng những sự lạm dụng công quỹ và những lợi tức bất hợp pháp. Các tác giả bản cáo trạng cho rằng sự tố cáo này dựa trên những chứng tích không thể chối bỏ và gồm 6 điểm. tậu quá nhiều bất động sản. Mua một biệt thự của hãng sale cho con trai giá 40 triệu đồng. Mua cho vợ một cơ sở thương mại cũ của công ty đất đỏ 90 triệu đồng và một nhà ở Thụy Sĩ. Lợi dụng chiếm đất, Tổng thống Thiệu sẽ làm chủ một miếng đất 3 mẫu ở Đà Lạt, một miếng đất gần giá 2 trên quốc lộ 1, khai thác ở Long Khánh nhiều trăm mẫu. Dùng công quỹ giao cho công ty Hải Long tích trữ phân bón. Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Xuân Huyến, anh em đồng hao của Tổng thống Thiều. Vấn đề bệnh viện vì dân do bà Thiều và Hội Phụ nữ Việt Nam phụng sự xã hội đứng ra xây cất. Việc xây cất bệnh viện này có 100 phòng miễn phí cho người nghèo là nhờ tiền lời của quỹ sổ số quốc gia và tiền bán số hàng. Do quan thuế tịch thu trong 4 năm qua, bà Thiều bị cáo buộc đã chọn lựa bệnh nhân và điều khiển các bác sĩ. Buôn bán ma túy dựa trên cuốn sách của người Mỹ McCoy, những chính khách của Bạch Phiến ở Đông Nam Á, bản cáo trại chỉ đích danh tướng Đặng Văn Quang, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Thiệu về Quốc phòng và An ninh, điều hành việc bán ma túy ra nước ngoài với sự đồng lõa của những hệ thống quốc tế dính với băng triều châu của người Hoa ở chợ lớn. Việc bán gạo ở miền Trung, chính phủ tài trợ việc chuyên chở gạo trong vùng này đã nhằm ổn định nhu cầu của dân chúng và để giữ giá gạo ở đây không cao hơn giá gạo tại Sài Gòn. Việc tài trợ lên đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Công chức của chính phủ mua gạo với giá thấp và bán ra cho bọn buôn lầu ở địa phương để chia với họ tiền lời và tiền trợ cấp. Người khai thác việc chuyên chở là ông Phạm Sanh, giám đốc ngân hàng Nam Việt và người chịu trách nhiệm phân phối gạo là bà Ngô Thị Huyết, dì của Tổng thống Thiệu. Đài phát thanh Hà Nội và báo chí của chính phủ Bắc Việt cũng như sách báo thân cộng được Bắc Việt tài trợ ở Ba Lê và Âu Châu, phổ biến rất rộng rãi bản cáo trạng số 1 này. Ở miền Nam Việt Nam, song song với hành động của đối lập, cán bộ cộng sản tiến hành phổ biến trạng lan khắp nông thôn dưới hình thức truyền đơn hay các tờ quảng cáo truyền tay. Chiến dịch đánh phá uy tín này lúc đầu chỉ nhắm vào các thành phố lớn. Lần lần lan rộng xuống các tỉnh là một đòn rất nặng đối với uy tín của Tổng thống Thiệu, vốn vẫn còn được lòng hàng ngũ quân nhân và nông dân. Một số sự kiện nêu lên trong bản cáo trạng cần phải được làm sáng tỏ, một sự giải thích thật rõ ràng và chính xác chỉ đích thân Tổng thống Thiệu mới cung cấp được, những sự kiện khác không nêu lên được đầy đủ hoặc không đúng sự thật. Thí dụ việc bán gạo mà nhân vật chính chịu trách nhiệm là giám đốc ngân hàng Phạm Xanh đã bị trừng phạt. Ông này bị câu lưu từ tháng 7, tài sản bị tịch thu, các chương mục đều bị phong tỏa và đang chờ ngày ra tòa. Vấn đề độc quyền phân bón cũng vậy, chính phủ đã có phản ứng kịp thời bằng cách cho lệnh bán hết phân bón và tái phân phối cho nông dân với giá tránh thức. Phía đối lập cho rằng đây là một quyết định đáng khen, nhưng chỉ là một nhát kiếm chém xuống nước mà thôi, vì những đại lý bán sĩ người Tàu có mặt khắp mọi giai tầng kinh tế trong nước đã thu xếp để mua lại phần lớn số phân bón bán lại đó và đến lượt họ đem về tích trữ Bảo đảm trước là họ sẽ có một số lời khả quan rồi, vì thị trường hối đoái ngoại tệ cứ tiếp tục đi lên. Tổng thống Thiệu phản ứng ra sao? Đối với sự cáo buộc của phe đối lập, Trước hết, ông đã trả lời bằng một diễn văn dài trên hệ thống truyền hình về tình hình chính trị của đất nước và cuộc chiến đấu cho sự tự do, có đề cập đến những lời dèm pha được tung ra về cá nhân ông, cho đó chỉ là một chuyện dàn dừng ác ý của Cộng sản và của những kẻ hợp tác và đồng loãi với họ mà thôi. Nhưng với những sự kiện nghiêm trọng như việc buôn bán ma túy của tướng Quang, vì cố vấn của ông và chuyện lương lèo về đất đai và lợi tức bất chính được gán cho vợ ông thì ông lại không nói một tiếng nào. Quân đội, dân chúng, người dân ngoài phố đã chờ đợi ở ông một lời bác bỏ những cáo buộc này. Do đó, khi ông Thiệu tỏ ra quen hẳn và khinh thường không lý tới những chuyện đó, thì ông không thuyết phục được ai hết. Tay của ông không còn sạch sẽ nữa rồi. Đó là lời phê bình với vẻ miệt thị của một số sĩ quan trẻ đau khổ và chán trường. Vậy ông Thiệu có thể làm được gì để phục hồi uy tín đang bị lung lay trầm trọng và tháo gỡ những cáo buộc của phe đối lập? Một hành động gợi nhắc lạ kỳ về những gì đã dẫn đến cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963 và cái chết của Tổng thống Diệm vị nguyên thủ quốc gia người công giáo này cũng là người chống cộng tích cực. Nhưng dù là một con người rất thanh liêm và yêu nước trung thực, ông vẫn bị tấn công và đánh gục bằng một chiến dịch phỉ bán được tổ chức hết sức nhịp nhàng. Có sự hỗ trợ của một phe đối lập tôn giáo, tố cáo sự thanh nhũng, lợi dụng quyền thế của anh em ông, của cha mẹ ông và của những người thân cận của ông được tiến hành âm thầm bên trong nhưng do bàn tay thiện nghệ của người Mỹ, chiến dịch đó đã đưa Việt Nam vào hỗn loạn và làm cho cuộc chiến lại tái diễn. Người kế vị ông, Tổng thống Thiệu, lại bị cáo buộc lạm dụng quyền thế và không làm tròn chức năng có bị đe dọa một kết thúc tương tự hay không. Một vài nhà phân tách thường hay liên hệ các diễn biến song song có vẻ sẵn sàng tin như vậy. Dù muốn, dù không, tình hình ở miền Nam đang sôi sụp. Sài Gòn với 4 triệu dân, thủ đô chính trị, hành tránh, kinh tế và quân sự là nơi thu gọn tất cả các vấn đề của miền Nam Việt Nam với những mâu thuẫn, những mưu mô, sự phong phú và sự nghèo nàng của nó một mặt, đây là một thành phố với những đường phố thênh thang, ngỗ ngang đủ loại xe hơi, xe gắn máy, với những công viên đẹp, những công thự luôn được bảo trì rất cẩn thận, với những chợ búa đầy ắp lương thực, với một hải cảng tối tân có đầy đủ trang thiết bị, một sân bay quốc tế và với những đường liên lạc viễn thông tuyệt hảo. Mặt khác, là một vòng đai các lều thôn là lều cây, lều ván và giấy bồi, ở đó chen chúc nhau những người tị nạn nghèo khổ. Không việc làm, những binh sĩ đào ngũ và hàng ngàn người tàn tật Dính liền với thủ đô Sài Gòn là chợ lớn Một thành phố của 800.000 người Hoa, những chú con trời đã mọc rễ trong nước từ 3 thế kỷ, được tổ chức để thu lợi, là chủ ngân hàng, là trung gian mậu dịch, buôn bán đủ loại kim khí, gỗ, gạo, tổ chức chuyên chở đường bộ, đường thủy, chuyên đầu cơ tích trữ, cho vay, là nhà tài trợ cho các thú vui và các loại hàng lầu, cho tất cả những gì có thể mua được và tất cả những gì có thể bán được. Ở giữa tập hợp Việt Hoa này, Có dinh độc lập được binh sĩ dù canh gác cẩn thận, có lưỡng viện quốc hội là Thượng viện và Hà viện, tối cao pháp viện, đài truyền thanh, truyền hình và một số báo chí phong phú. Trung tâm điểm của tất cả là đường tự do, tức là đường Katina cũ. Với các khách sạn đồ sộ, những tiệm buôn tráng lệ, những tiệm nữ trang sáng chói, những quán rượu và phòng trà để cho người chạy áp phê, những luật sư, dân biểu, những người đối lập, những danh kỹ, những mật báo viên và những nhân viên đặc biệt, có nơi hội họp, trò chuyện, bàn mưu tính kế, mua bán, đổi chác, trao đổi tin tức hay phao đồn, tin vịt và những đường dây tốt đến độ. Có một dạng tin tức song hành, dựa trên những chuyện ngồi lê đôi mắt và chuyện dèm pha có chủ ý, Nhằm xuyên tạc hay ngược lại với các thông cáo của chính quyền thường được gọi với một danh xưng không mấy tốt là Radio Katina. Các radio này, suốt thời kỳ 8 năm Hoa Kỳ tham chiến, thường mớm bài cho hàng trăm ký giả, đã phần nào xuống cấp không còn thích hợp nữa từ ngày ra đi của các thông tín viên ngoại quốc. Bây giờ nó vụt sóng trở lại những giờ phút huy hoàng của nó. Phía đối lập bất ngờ về mức táo bạo và sự tự do trong phát biểu khi tung ra chiến dịch đánh phá Tổng thống Thiệu đã chuyển động, phấn khích và tưởng mình sắp đạt được chính quyền bởi đã tố cáo những yếu điểm và những sự lạm quyền của Tổng thống mà không bị trừng phạt nào. Trong các cuộc họp mật và các vận động ngoài hành lang, phê đối lập đã chọn lựa và đưa lên những lý luận liên kết với nhau, phân phối các chức vụ trong chính phủ, các chỉ trích càng ngày càng nhiều. Báo chí phản ảnh tin tức chính xác, thật khó mà phân tách được đó là giả hay thật. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, là cháu họ của Tổng thống Thiệu, đang là tư lệnh của vùng 4, Đồng bằng, Cửu Long, là một người bất tài. Bà vợ của Thủ tướng Chính phủ đã mua một lâu đài lớn bên Pháp với giá 1 triệu quan Vài ông tướng sẵn sàng giúp phe đối lập với binh sĩ của họ, các cựu quan chức của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, CIA từng dính vào cuộc đảo chánh 1963 sẽ quay lại. Nhưng đề tài của cuộc nói chuyện sôi nổi là sự thất sủng mới xảy ra mà người rớt đài sẽ là ông Hoàng Đức Nhã, Tổng trưởng Thông tin Chiêu Hồi, người em họ của Tổng thống Thiệu được mệnh danh là ông Tổng thống nhỏ. 32 tuổi, cao một thước 83, với thể lực của một tay chơi, kỹ sư, superlet cử nhân chính trị học Hoàng Đức Nhã là một mẫu tiêu biểu cho đẳng cấp mới của giới kỹ thuật trẻ Việt Nam. Là một thể tháo gia năng nổ, làm việc không biết mệt, có phương pháp và có đủ tài liệu, nói trôi chảy cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Ông đã làm thư ký riêng cho Tổng thống Thiệu 5 năm trước khi được đưa vào chức Bộ trưởng. Là một kẻ thù cuồng nhiệt của Cộng sản, ở cương vị mới, ông đã cố gắng vận dụng mọi phương tiện kỹ thuật sẵn có để bọc ngăn dân chúng và tách họ khỏi gọng kềm tuyên truyền Việt Cộng, và ông ta đã đạt đúng ý. Các địch thủ trách ông bịt miệng báo chí và vượt khỏi thực quyền của ông ta để can thiệp quá nhiều lãnh vực. Nguyễn Minh Đăng, một dân biểu trẻ người Bắc đã dùng diễn đàn tố cáo sự lạm dụng quyền hành của ông ta qua việc đặt người thân cần vào các trung tâm tin tức được mở ra ở ngoài quốc và sử dụng công quỹ sai chuyên nguyên tắc. Ông Nhã Lạnh lùng phản bác lại bằng cách nhấn mạnh rằng tất cả những người mà ông ta che chở đều được đào tạo tuyệt hảo các trình độ học vấn đại học và nêu ra những chi tiết chính xác về chi thu để chứng minh chi phí của ông ta còn thấp hơn ngân khoản được ấn định là một người quốc gia đa nghi, ông nhã cũng là cộng sự viên khó tính và không mấy thích nghi đối với người mỹ. trong giai đoạn chót của cuộc thương thuyết tại ba lê, ông ta đã đương đầu với tiến sĩ Kissinger và cùng tổng thống thiệu thảo ra bản quyết nghị nổi tiếng 40. các tương quan của ông ta với tòa đại sứ hoa kỳ có những khoảng cách. các cố vấn hoa kỳ làm việc tại sài gòn than phiền rằng cả nửa năm ông ta từ chối không trả lời điện thoại cho họ. Được các nhà báo anh hỏi về thái độ đối xử quá cực đoan đó, ông Nhã đã trả lời với giọng khó chịu. Người Mỹ là đồng minh của chúng tôi, tôi rất thích xem họ như những người anh em nhưng tôi không muốn gọi họ bằng cha. Ông ta đã đệ đơn xin từ chức, cùng lúc ba thành viên khác của chính phủ đều thanh liêm, có khả năng và được nể chồng là các tổng trưởng tài chánh, kinh tế và nông nghiệp cũng xin từ chức. Trực diện với nhóm đối lập ngày càng lớn mạnh đang tổ chức chống lại và bài xích nhóm kỹ thuật gia trẻ cương quyết tách khỏi hàng ngũ bộ trưởng, Tổng thống Thiệu bắt đầu giữ im lặng. Bị chạm mạnh do sự tố cáo công khai của các đối thủ và đào tị của những phần tử ưu tú trong chính phủ, Tổng thống Thiệu với gương mặt luôn tươi tỉnh, khó đoán được ý nghĩ và rất bí mật, không bao giờ hốt hoảng là người khôn khéo, lanh trí và đáng sợ. Ông kiểm điểm lại các lá bài trước khi có phản ứng. Ta còn một số con bài chủ, ông vừa cười và trấn an các cộng sự viên thân cận. Ông lạnh lùng kiểm lại các lá bài chủ này, trước hết là vị thế của Hoa Kỳ. Mặc dầu ông Nixon đã ra đi và sự chống bán của Quốc hội Mỹ, thái độ của Tổng thống Ford vẫn nhiệt tình và tốt bụng. Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, ông Martin, tỏ ra là một bạn đồng minh vững chắc và cương nghị hơn hẳn người đã giúp ông lên ghế Tổng thống là ông Bunker. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống quân trai thiết lập từ giới chuyên nghiệp được lựa chọn cẩn thận đã nắm chặt quân đội trong tay, không có nguy cơ về một cuộc đảo chánh, phe đối lập dựa phần lớn vào các linh mục và các vị dân cử công giáo, nhưng ít được khối tín đồ đi theo vì họ không thích các tín hữu can dự và chính trị. Do đó, đối lập không mạnh như họ vẫn tưởng, còn khối Phật tử 85% dân chúng thì rất dè dặt và không tham gia các cuộc xuống đường. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng về những khả năng tính toán của mình, Tổng thống Thiệu quyết định chuyển qua hành động. Ông bắt đầu nắm chặt quân đội, vì đó là cột trụ chống đỡ chính của chế độ. Bằng cách tái phối trí hệ thống chỉ huy và thanh lọc hàng ngũ sĩ quan, tại vùng 1 chiến thuật, Huế và vùng phi quân sự, ông Duy Trì, tướng Ngô Quang Trưởng, người đã bây gãy cuộc tấn công của Cộng sản năm 1972. Trong chức vụ tư lệnh, tại vùng 2, Cao Nguyên Trung Phần, Ông bổ nhiệm tư lệnh là tướng Phạm Văn Phú, người hùng Việt Nam trong trận Điện Biên Phủ, tại vùng 3, khu Tam Giác Sắt và khu Mỏ Vịt. Ông chỉ định tướng Dư Quốc Đống, cựu tư lệnh binh chủng nhảy dù, một tay chiến đấu gan lì và sừng sỏ của vùng rừng núi, vào chức vụ tư lệnh. Vùng 4 chiến thuật thì ông cho tướng Nguyễn Khoa Nam thay thế tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, người cháu của ông. Tướng Nam cũng thuộc binh chủng nhảy dù và là kỹ thuật gia của chiến thuật trực thăng vận. 367 sĩ quan cấp tá xét thấy không đủ khả năng hay tham nhũng được cho về hưu hoặc xóa tên trong danh sách cán bộ Sau quân đội là chính trị và dư luận Dự luật giao toàn quyền hành động cho Tổng thống thiệu vừa được thông qua và ban hành Nhiều biện pháp được Quốc hội chấp thuần đã mở đường cho các đảng phái hoạt động trở lại Sự kiểm duyệt đang đè nặng báo chí được tháo gỡ, một chính phủ mới hình thành nhưng sau khi các biện pháp mở rộng vừa ban hành thì tổng thống thiệu lại có thái độ cứng rắn mời phe đối lập thấy hành động trong tinh thần xây dựng và trong khuôn khổ luật pháp quốc gia qua quốc hội và dịp bầu cử lập pháp sắp tới qua các tòa án bằng đơn tố cáo và qua báo chí chiến dịch trong sạch hóa được tiếp tục hàng bộ trưởng và công chức cao cấp không tròn nhiệm vụ sẽ bị điều tra và nếu có đủ bằng chứng đúng theo đơn tố cáo sẽ phải được truy tố và xét xử tất cả đều xong hết Ông còn xác nhận là những cuộc biểu tình bị xem như hành động phá rối trật tự công cộng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nhiệm vụ của các linh mục không phải để tấn công cảnh sát ngoài đường phố hay lớn tiếng rao giảng bằng loa, sự bất phục tùng mà phải chăm sóc cho giáo khu và các nhà thờ của họ. Tương lai chính trị của Việt Nam được bảo đảm bằng máu ngoài chiến trường chứ không nên bàn cãi trên hè phố. Bị phản đối vì không có người cầm đầu thực sự, nên phe đối lập thất bại không kéo dân chúng nổi dậy được. Những cuộc biểu tình lớn dự trù và được thông báo trước không thực hiện được. Linh Mục Thanh muốn động viên tất cả dân chúng trong cuộc chống phá lớn, nhưng cho tới lúc đó chỉ có được vài cuộc quậy phá nhỏ. Cơn khủng hoảng coi như bị bóp nghẹt. Người em ruột của Thủ tướng, người cầm đầu cơ quan chống buôn lậu vừa bị bắt giam. Tổng thống Thiệu lại có thể tiếp tục lo cho cái mà ông gọi là những vấn đề của đất nước và trước hết là chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào năm 1976. Quyết định của ông không thay đổi, ông sẽ ra ứng cử. Bất chấp những phúc trình bi quan dồn dập gửi tới, ông thiệu vẫn tự tin có khả năng vượt khỏi trở ngại của một nhiệm kỳ thứ ba. Mặc dù có nhiều nguy hiểm trước mặt, ông vẫn nhất quyết nghĩ rằng ông là hoa tiêu có đủ điều kiện nhất để lèo lái con thuyền Việt Nam. Tháng 2 năm 1975, ông viết cho Tổng trưởng Tài Chánh Viễn ảnh kinh tế cho thấy phần bất lợi đã giảm. Bằng mọi giá ta phải thu hút vốn đầu tư ngoại quốc, mọi nỗ lực của ông phải được dồn hết vào việc này. Không cần phải quảng cáo, hồ sơ của chúng ta đã tốt rồi. Thị trường miền Nam đã lên hẳn mức trung bình ở Á Châu, với dân số 20 triệu mà 9 triệu là nhân công. Chúng ta đã hơn hẳn Úc Châu, Hồng Kông, Mã Lai, Tân Gia Ba và Đài Loan. Giá thuê nhân công rẻ là một lợi thế rất quan trọng cho các cuộc đầu tư ngoại quốc. Một số lớn nhân công của ta lại có khả năng nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Chúng ta có sẵn 100.000 thợ chuyên môn, 10.000 thợ máy và nhân viên điều hành đã được huấn luyện để quay sóc và các dụng cụ máy móc. Có phần phức tạp là tàu bè và trực thăng nữa. Con số chuyên viên kỹ thuật có giá trị từ tin học đến máy móc cần thiết cho kỹ nghệ sẽ rất cao khi cuộc giải ngũ có thể xảy ra. Trang thiết bị cho ngân hàng khá nhiều và nhân viên cũng thành thạo. Đó là những luận cứ mà từ đó ông phải triển khai thêm. Tôi đã viết thư cho Tổng thống Ford để nói với ông ta rằng một sự viện trợ đúng mức trong ba năm là quá đủ để bảo đảm nền độc lập của chúng tôi. Chỉ ba năm thôi, không quá một ngày nào. Vô ý thức, mộng du chính trị hay lạc quan của lãnh đạo để kích thích các cộng sự viên kém nhiệt thành. Trên thực tế, sự táo bào của Tổng thống Thiệu trong cách tính toán và lòng tin cứng sắn của ông đối với tương lai đều dựa vào một cuộc khám phá huyền diệu ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam. Dầu lửa? Phải, đã có dầu lửa ngoài khơi Vũng Tàu và đảo. Pulo Pajang, 6 mũi khoan, mũi nào cũng trúng đích. Như vậy, người dân miền Nam và tổng thống của họ có quyền mơ ước 6 giếng dầu mà khai thác từ năm 1977 sẽ đem lại lợi tức 1 tỷ Mỹ Kim, nhưng còn cần phải giữ vững được từ nay cho đến ngày đó, vả lại 3 năm cũng không lâu lắm. Nhưng ở đây là dài, vô tận bởi vì để chống lại cơ may phồn thịnh phi trường của miền Nam, Hà Nội Hà Nội chỉ có một mong cầu, chiến tranh, một hành động gọi là trừng trị để vang dội khắp nơi. Ngày 6 tháng Giêng 1975, lực lượng cộng sản miền Bắc công khai tiến chiếm tỉnh Phước Long giữa đồng trống, chỉ cách Sài Gòn không hơn 65 cây số về hướng đông bắc. Sự thụ động của Hoa Kỳ sau hành động vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Ba Lê về ngừng bắn này được Hà Nội kể như trách nghiệm rất có lợi cho một cuộc tấn công mới. Lúc đó sự từ khước của Quốc hội Hoa Kỳ về một ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim, viện trợ quân sự cho miền Nam do Tổng thống Ford yêu cầu, được coi như dấu hiệu chắc chắn Mỹ sẽ không tái can thiệp vào miền Nam Việt Nam nữa.